Xin chào quý vị và các bạn Ở trong video này thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 175 của bộ truyện Chiến năm vô song qua giọng đọc của Thu Lưu nhé Quý vị hãy like share và comment cảm xúc khi nghe truyện cũng như là đăng ký kênh để được cập nhật truyện và như là ủng hộ cho Thu Lưu nhé Xin cảm ơn Sau đây thì chúng ta cùng đến với lợi dung của tập truyện này Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ được thắp sáng, khách sạn ngư thôn. Tống Sinh Đình cùng với cả Động Kha, Tống Thanh Thanh cùng với cả vợ chồng của Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ đang ăn cơm. Trần Ninh cùng với Tần Tước mang thân phận vệ sĩ. Vệ sĩ thì hiển nhiên sẽ không thể là cùng một nhà của Thiếu Phu Nhân ăn chung bàn được. Cho nên hai người đang ngồi ở bàn bên cạnh vừa ăn cơm vừa lại âm thầm bảo hộ nhà của Thiếu Phu Nhân. Ánh mắt của Tần Tước thì vẫn nhìn chằm chằm tới Trần Ninh. Trần Ninh vừa ăn cơm vừa ngẩng đầu nhìn tới Tần Tước trưởng quan, cô không có ăn cơm sao Ở đó nhìn tôi làm cái gì Tần Tước mỉm cười nói Là tôi nên gọi anh là trưởng quan Hay là anh gọi tôi là trưởng quan đây Trần Ninh sửng sốt Mơ hồ nhìn tới Tần Tước Tần Tước cười cười lại nói Anh không hiểu ý tôi sao Để tôi đổi cách nói chuyện khác nhé Tôi nên gọi ngài chính là Trần Ninh Hay rằng là gọi là Trần Bắc đây? Trần Ninh hơi nhíu mày thấp giọng hỏi Cô phát hiện lúc nào vậy Tần Tước vô cùng đặc ý nói nhất bộ kinh thề cùng với cả quân đảo bá quyền đều là chiến kỹ của thiếu soái là độc nhất không thể rằng có cái thứ hai được ngài biết dùng nhất bộ tứ kinh thề lại còn biết tới quân đảo bá quyền ngài không phải thiếu soái thì có thể là ai đây trần ninh im bặt không có nói gì xem ra trên đời này không gì là không có sơ hở rồi tần tướng chỉ cần thông qua vài chi tiết nhỏ là nhìn ra thân phận của anh trần ninh thản nhiên nói có biết thì cũng được nhưng đừng để lộ ra với người khác Tần Tước không nhìn được nhỏ giọng hỏi, thiếu sói chẳng lẽ đến cả thiếu phu nhân cũng không được nói sao? Trần Ninh bình tĩnh đáp, Hạng Thành rất đại hại nội dung danh nghĩa của nội các để triệu tập tôi về Bắc Cảnh, còn ra lệnh cho tôi không được rời khỏi. Sau đó lại sai khiến Diệp Gia đến để ám hại người nhà của tôi. Hắn là có ý trả thù tôi. Thực lực của Hạng Thành cùng với cả Diệp Gia quá mạnh, chỉ sợ vào mọi người bảo hộ người nhà tôi, tôi không yên tâm. Tần Tước có chút không vui. Thiếu xoáy, ngài đây là xem thường bọn tôi rồi. Tôi chẳng những là thuộc cấp bậng tinh vệ trong minh vương của Bắc Cảnh, mà còn là giới sát thủ, còn có cả là vị trí vua sát thủ đó. Trần ninh ngắt nời, thật là của cô không tội, nhưng cô cũng biết, nếu nhóm sát thủ dùng hết tâm tư, thì ác sẽ tìm được cơ hội thôi. Tần tước nhỏ giọng hỏi, cho nên Thiếu xoáy nói nắng, lại không thể mang quang vinh chính đại trả về để bảo hộ người nhà, cho nên mới cải trang, lấy thân phận vệ sĩ Trần Bắc quay lại sao Trần Linh cười nói, lấy thân phận vệ sĩ Trần Bắc trở về thì ít nhất có thể che mắt được người khác, cũng có thể bảo hộ người nhà, còn có thể tránh để nộ được tới nhược điểm cho hạng thành thấy. Còn một nguyên nhân nữa, tôi nghĩ rằng dùng thân phận vệ sĩ Trần Bắc xuất hiện ở đây, như vậy người của Tua La Quốc vẫn cho rằng là tôi còn chấn tụ ở Bắc Cảnh, và họ sẽ không có dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Tần Tướng tò mò hỏi, vậy vì sao lại không cho thiếu phu nhân biết thân phận của ngài? Trần Ninh giải thích Nếu tôi đem thân phận đặt Nói ra cho mọi người biết Như vậy thì thái độ của mọi người sẽ khác Đến lúc đó không thể phối hợp diễn trò cùng tôi Còn chưa kể đến Nếu như ai đó sơ suất tiết lộ thân phận của tôi Sẽ khiến cho hàng thành cùng với cả dẹp gia Có cơ hội thố cáo tôi Với tội danh tự ý ra khỏi bắc cảnh Cho nên mọi người không biết thân phận của tôi Thì là tốt nhất Chỉ có xem tôi như là một vệ sĩ Như vậy mới khẳng định được Không khiến cho người khác nghi ngờ Tân tước tình ngộ Thầy ra là thế. Tân tức lúc này nhớ lại chuyện gì đó. Cô hạ giọng nói với Trần Ninh. Thiếu xoái, tôi có chuyện phải báo cáo với ngài. Trần Ninh đáp, nói đi. Tân tức Ninh nói, tôi hôm qua, sau khi dẹp mục Thiên bị ngài dạy dỗ Ninh đã không phục. Cũng không có ngoan ngoãn trở về thủ đô. Hắn đã trợ tập rất nhiều người, cũng hơn tới 2.000 tay đánh đấm đó. Hơn nữa, hắn còn phái người truyền lời đến, yêu cầu thiếu phu nhân đêm nay mang theo đồng tiểu thư cùng với cả ngài đến câu lạc bộ thiên nhai gặp hắn hắn nói rằng nếu như mọi người không đến hắn sẽ đại khai sát giới trần ninh lạnh lùng để nói muốn chết sao chuyện này thiếu phu nhân đã biết chưa tần tước nói thời điểm tôi nhận được tin này cả nhà thiếu phu nhân đang rất vui vẻ ăn cơm cho nên tôi không có muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mọi người tạm thời chưa nói cho thiếu phu nhân biết trần ninh gật đầu tốt lắm chuyện này cô không cần phải nói cho thiếu phu nhân biết đâu cứ để tôi giải quyết Nói xong, Trần Ninh cầm khăn ăn, lau khóe miệng, dàn do tân tước bảo vệ tốt cho người nhà của anh. Sau đó, anh bất động thanh sắc đứng lên sợ đi. Câu lạc bộ thiên nhảy. Đây chính là một nơi đốt tiền bậc nhất của thành phố Trung Hải. Đêm nay, nơi này đã được băng thái tử, băng đảng của Diệp Mục Thiên bảo hết. Lúc này, Diệp Mục Thiên đang ngồi cùng với cả hai nhóm kết nghĩa chính là La Thành và Địch Vân. Còn có rất nhiều các bằng hiếu khác đang uống rượu Na Thành cùng với cả Diệp Mục Tiên cạn đi Tùm tìm cười Diệp ca Anh nói xem Cái con đàn bà Tống xinh đỉnh kia Sẽ là thuận theo Cái yêu cầu của nạ anh Đến gặp chúng ta hay không Diệp Mục Tiên nắc đầu Ta cũng không dám chắc đâu Địch Vân nhếch miệng cười. cười Nếu con đàn bà kia không đến Vậy đêm nay chúng ta liền có thể giết hết cả nhà của nó đi Đến lúc đó Thì trước tiên Cũng là giết chết cái tên vệ sĩ Trần Bắc kia Sau đó Diệp ca của anh lại nối tống xĩnh đình lên trên giường của à, với cả Trần Đình ngủ với ả, như vậy không phải rằng là chút hết được nửa giận rồi hay sao. Hai mắt của Diệp Mục Thiên nhìn sáng ngời, khóe miệng nở ra một vẻ cười hưng phấn, giết người nhà thiếu soái, còn ở trên giường của thiếu soái đùa giỡn với thiếu soái phụ nhân, thật là kích thích nha, chuyện này cũng rất có cảm giác thành tựu. Anh ta hưng phấn nên đi uống cạn đi rượu. Sau đó thì vỗ vai của Địch Vân ha <cười> ha cười nói Vân chính là não tam, mày có nhiều ý tưởng đó. Chú ý này của mày không tôi, tao rất thích. <cười> La Thành, Địch Vân cùng một đám huynh đệ ở hiện trường toàn bộ đều xấu xa cười ẩn lên. Lúc này, Trần Ninh cũng đã đến tới câu lạc bộ thiên nhai. Ngoài cửa có không ít tên mặc âu phục cành khác mời mấy tên ngăn cản Trần Ninh này. Chỗ này tối nay đã được diệp thiếu bọn tao. Và cả bằng hữu bao hết rồi Mày nhanh chóng cút đi chỗ khác tìm Trần Linh thản nhiên nói Tôi đến chính là tìm Diệp Mục Thiên tính sổ Bảo anh ta lăn ra đây gặp tôi Mời mấy tên mặc âu phục nghe vậy Sợ ngay người Bọn họ hai mặt nhìn nhau Tên cầm đầu cắt tóc khối của phân tay Nắm áo của Trần Linh hồng hộ liền nói Tiểu tử mày chẳng sống rồi đúng không Tay của tên này còn chưa chạm được vào quần áo của Trần Linh Trần Linh đã bay lên Đá một cước Chính xác trúng vào ngực của đối phương Người cổ tên đó lõm sầu xuống Mèo phun ra một ngụm máu tươi Bay ngược về phía sau ầm một tiếng đập vỡ cả cửa kính Tiểu thật mày muốn chết sao Hơn mười vệ sĩ tên còn lại Vừa sợ vừa tức giận nao về phía của Trần Ninh Nhưng mà bọn họ chưa kịp đến gần Đã bị Trần Ninh đánh bay rồi Vài tên bị thương giãy ruộng đứng lên Thần tình kinh hoàng Ngã nghiêng lảo đảo chạy vào bên trong câu lạc bộ Vừa chạy vừa la to lên Diệp thiếu không ai rồi Có người đánh tới cửa rồi Trần Ninh hai tay chắp lại ở sau lưng, giống như là đi vào nhà của mình vậy, chậm rãi tiêu sải bước. Ở trên băng ghế lớn rực rỡ ánh đèn, La Thành nịnh nọt cười nói, Diệp Thiếu, em thấy là Tông Sinh Đình đã là không dám tới rồi, thì chúng ta cũng có đừng đợi nữa. Chúng ta gọi đám thuộc hạ trực tiếp đến nhà của Ả đi, đêm nay phải để cho Diệp Thiếu anh phát tiết hết tức giận ở trong lòng mới được. Đám người của địch vân cũng đã liền phổ hòa, đúng đó đừng có đợi nữa đánh vào trần gia ngồi với vợ của trần ninh báo thù dở hạn nhưng lúc này cửa phòng bao bỗng nhiên bật mở mấy tên thuộc hạ bị thương sưng tới hoảng loạn rồi nói diệp thiếu không hay rồi có người đánh tới cửa cái gì đám người của mục thiên nghe vậy đều kinh hãi ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy trần ninh thong dong tiêu xoáy đi vào diệp mục thiên nhìn thấy trần ninh kẻ thù gặp nhau liền tức giận đỏ mắt làm mậy sao trần ninh nhìn tới một vòng xung quanh hiện trần thản nhiên nói Nơi này, nơi nơi bọn phế vật tập hợp lại sao? Nơi tập hợp của phế vật, Diệp Mục Thiên cùng với Na Thành, Địch Vân, còn có cả đám công tử thế gia ở hiện trường, toàn bộ đều người người, bọn họ đều là công tử của các thế gia. Bước ra ngoài sẽ đều là như muôn vàn vì sao, được người người tranh giành định bở. Mỗi một người đều chính là thiên chi kiêu tử, nhưng mà hôm nay bọn họ tập hợp ở đây, có thể nói chính là quần anh tụ hội. Không ngờ đến rằng cái tên vệ sĩ nhỏ nhoi trước mắt của bọn họ lại nói chính là một đám phế vật, ngông cuồng, thật sự quá ngông cuồng. Diệp Mục Thiên nhìn tới ánh mắt của Trần Ninh, phẫn nộ tới cực điểm, một cỗ sát khí bùng nổ từ trong người của hắn tràn ra, truyền đến mọi ngõ ngách ở trong căn phòng. "Ngươi, nh lên!" Ở chung quanh xuất hiện rất nhiều vệ sĩ mặc áo phục đen. Đám người này chính là thuộc hạ do La Thành và Địch Vân mang đến. Bọn họ đem hiện trường vây kín đến rằng nước chảy cũng không nọt. Một đám người hung ác trưởng mắt nhìn tới Trần Ninh. Dẹp Mục Thiên lạnh lùng nhìn tới Trần Ninh. Tiểu tử, mày thật sự đến đây. Tống Dĩnh đình cùng với Động Gà Đầu. Trần Ninh tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống. Lấy một liều thuốc đặc biệt trong quân đội ra. Vừa chăm nửa vừa thẳng như nói. Họ không đến. Dẹp Mục Thiên Tống sinh đình cho mày đến đây tìm chết Cô ta nghĩ như vậy Nên có thể để cho tao ngồi giận sao Cô ta liền có thể tránh được một kiếp sao Trần Đinh nắc đầu Là tôi tự mình đến Anh thật nhiên nói Tôi đến đây là muốn khen anh Nên là quý trọng cơ hội đã có đi Diệp Bục Thiên cười lạnh Mày khuyên tao Quý trọng cơ hội đã có Cơ hội gì Trần Đinh giít một hơi thuốc Bình tĩnh nói Quý trọng cơ hội hôm qua Tôi giữ lại mạng sống cho anh Nếu như anh không muốn chết Hiện tại liền mang theo đám bằng hiểu phế vật của anh lập tức cút khỏi Trung Hải đi. May ra vẫn còn kịp đó. Diệp Mục Thiên cùng với cả đám người của La Thành địch Vân nghe vậy liền ha hả cười vang. La Thành nhếch miệng cười nói: Tiểu tử này đúng chính là ngông cuồng tự đại. Anh ta dám muốn chúng ta lập tức cút khỏi Trung Hải sao? Địch Vân thần tình âm độc nhìn thấy Trần Linh cười này. Tiểu tử này không biết rằng đã uống bao nhiêu rượu mới say thành bộ dạng như này đây. Hắn chẳng lẽ không biết rằng chúng ta mang đến ước chừng cũng hơn 2.000 thuộc hạ sao? Chúng ta, một đao liền có thể chém nó, chém chết hắn rồi. Giờ <cười> Mục Thiên thì cũng được một đám huynh đệ bằng hữu về quanh, lại nhìn tới vô số thuộc hạ đang vây kín trận ninh kiều căng rồi nói. Tiểu tử, mày có nghe lời của huynh đệ tao nói không? Ở đây tao có tới 100 vị huynh đệ, thuộc hạ của bọn họ đem theo cũng phải ít nhất tới 2.000 người. Mày lấy cái gì so sánh với bọn tao? chỉ bằng một đôi tay của mày sao? trần ninh cười cười đương nhiên không phải rồi một đám thổ kê ngói cậu của các ngươi còn chưa xứng để tôi ra tay đâu mọi người nghe vậy đều có nhớ mày diệp mục thiên cũng kinh nghi bất định nói xem cái bộ dạng mày còn có người giúp đỡ sao trần ninh mỉm cười nói tôi rồi tự mình thu thập cảm sát trời của các người đương nhiên thì sẽ gọi người tới để giúp rồi nơi trần ninh vừa mới dứt ở bên ngoài liền truyền đến một trận son xào Đầu người được Trần ninh gọi đến. Diệp Mục Tiên cùng với cả đám người của La Thành, Địch Vân cũng tò mò xem rằng Trần ninh gọi đến bao nhiêu người. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy trước cửa của Thiên Nhai xuất hiện có 18 bóng người, cả đám đều ngẩn ra. Trời bọn họ nhìn không được lại bật cười. Diệp Mục Tiên cười đến chảy cả nước mắt. Hắn chỉ vào Trần ninh <cười> Trần Bác ạ, con mẹ nhà mày nhé. Mày có phải muốn chọc chết tao hay không chứ? Tao có hơn trăm huynh đệ, cùng với cả hơn hai nghìn thuộc hạ. Mày đem đến 18 tên mãng phù. Không biết sống chết Lại dám đối đầu với bọn tạo <cười> Mày thật đúng là không tìm người giúp Hay là đầu óc có vấn đề đấy Đám người ở hiện trường đều đồng loạt cười vàng Trần Ninh thì như cũ Vân Đạm Phong khinh Nành nành rồi nói Đối vọ với đám phế vật của các người 18 người đủ lắm rồi Diệp Mục Thiên Nhan răng cười nói Mày thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ nệ sao Lôi 18 tên kia vào đây Một lần giết chết hết cho tôi Vâng Diệp Thiếu 18 thân ảnh đứng nặng nặng ở trước cửa của câu lạc bộ thiên nhai. 18 người này thân thể đều là cao ngất, toàn bộ mặc chiến phục màu đen. Ở bên hông còn đem theo một thanh chiến đao quân dụng. 18 người đứng đó, nhưng khí thế tản ra lại giống như là khí thế của đại quân vậy. Bọn họ chính là phương bài của quân đội Bắc Cảnh, Thập Bát Kỵ Bắc Cảnh. Thập Bát Kỵ Bắc Cảnh cùng với cả binh đoàn đặc chủng Bánh Nông vẫn luôn là đang đóng quân ở khu căn cứ của Trung Hải, chưa có được triệu hồi trở về Bắc Cảnh. Điểm này, Trần Ninh tới thu thập Diệp Mục Thiên, nên đã hạ lệnh cho thập Bát Kỵ đến đây. Thập Bát Kỵ Bắc Cảnh đang chuẩn bị tiến vào Thiên Nhai để bảo hộ thiếu soái thì liền nhìn thấy nhiều người mặc âu phục mang giày ra, còn mang theo cả súng cùng vũ khí như là thủy triều ảo ra. Diệp Thiếu có lệnh, bắt hết đám người này này, giết! Giết! Đám người dơ vũ khí đằng đẳng sát khí, nhiều chết xông đến chỗ của thập Bát Kỵ Bắc Cảnh. Đứng đầu Thập Bát Kỵ, Triệu Vân nhào mắt này. lạnh lùng nhìn tới đám địch nhân đang đánh tới đó. Anh chậm rãi rút chiến đao ở bên hông. lạnh lùng đến nói. chuẩn bị tác chiến, giết hết bọn họ. Các binh sĩ còn lại đều rút chiến đao ra. Đồng loạt bước lên khẽ quát. Giết! 18 người đồng loạt tiến lên. Tuy chỉ có tới 18 người, nhưng khí thế lại giống như là thiên quân vạn mã. Rất nhanh, trận chiến đã được kéo lên tới mức cao trào. Chiến đao trong tay của Triệu Vân hóa thành một đao kinh hỏng giống như là lưu tinh phá không trung vậy lóe lên một cái máu tươi liền chảy xuống ở trên người của mấy tên vừa mới vọt tới trước mặt của triệu vân đều hiện lên một vết đao thật sâu máu tươi đã điên cuồng trào ra từng cỗ thi thể ngã xuống dưới đất âm thanh liên tiếp nối tiếp theo nhau một đao liền giết chết tới năm sáu kẻ địch sắc mặt của đám người ở hiện trường liền kịch biến 17 binh sĩ còn lại thì cũng không thua kém gì chiến đao vung lên cũng liền mang theo tới cả máu tươi kẻ địch đều kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống mười tám người của triệu vân tựa như là mười tám thanh đao sát nhập sâu vào trong lòng của địch. họ đi đến đâu đều như là cuồng phong quét qua đến đó. Kẻ đi kêu thảm thiết rồi ngã xuống hiện trường giống như là địa ngục. đám thợ gà của diệp mục thiên tuy là rất nhiều người nhưng mà chó nhà làm sao có thể so sánh được với sư tượng khổ báo chứ. một đám người của triệu vân như là chỗ không có người vậy giết một đám đối thủ gà bay chó sủa. Lúc đám người của Triều Vân đánh vào trong đại sảnh của Thiên nhai hai nghìn tên thuộc hạ của Diệp Mục Tiên cùng đám bằng hiếu đã chết hơn tới cả trăm người. Đám người còn lại đều trở nên sợ hãi. Bọn họ không so sánh được với dũng khí chiến đấu của tập bát kỵ Bắc cảnh Một đám người ném bỏ vũ khí, thét chói tai nhanh chân bỏ trốn, tán loạn chạy trốn hết. Ngay cả thiếu gia của bọn họ cũng không còn quan tâm nữa. Diệp Mục Tiên cùng với cả đám người Na Thành, địch Vân chơ mắt nhìn tới thuộc hạ của mình, từng người từng người ngã xuống chết có bị thương có bỏ trốn cũng có nút mười mấy người của triệu vân mang theo chiến đao nhuộm đỏ máu tươi tiến vào diệp mục thiên mới phát hiện tuy là bọn họ ít người nhưng mà lại có thể so sánh với cả thiên minh vạn mã mười tám người của triệu vân ngồi dính đầy máu tươi tay cầm chiến đao đồng loạt hành lễ với trần tình tham kiến thiếu xa trần Ninh khẽ mắt cảm khen người tam thiên viết giáp khả thôn ngô 18 người các anh đối đầu với 2.000 địch thủ biểu hiện không tồi thập bát kỵ bắc cảnh được thiếu soái tán thưởng đều trở lên hưng phấn sau khi chuẩn bị tám dương thập bát kỵ xong lại quay đầu nhìn về phía của đám người Diệp mục thiên anh nhìn tới Diệp mục thiên lạnh lùng nói đây là lần thứ hai anh giơ vào trong tay của tôi anh nói xem tôi nên xử lý anh như thế nào đây Diệp mục thiên nghe vậy sắc mặt nghiền đã tái nhợt Trần Ninh cứ như cũ thoải mái ngồi ở đó. 18 người của triệu vân mang theo chiến đao xính đầy máu tươi như là 18 mà tồng đứng ở bên cạnh của Trần Ninh vậy. Khí thế của Trần Ninh cùng với cả 18 người triệu vân mãnh liệt, kích thích thị giác của đám người Diệp Mục Thiên. Diệp Mục Thiên thì cưỡng chế nỗi sợ hãi ở trong lòng. Anh ta kiên trì nói, Trần Bắc, mày hẳn rất là rõ thân phận của tao. Phía sau tao còn có gia tộc cực đại. Cha mẹ tao chỉ là một câu thôi Nên có thể đem người thân bằng hữu của mày Xuống tới vực sâu đó Thật lực của mày không tồi Sao lại phải là đi theo Trần Ninh Bảo hộ Tống Sinh Địa chứ Khói miệng của Trần Ninh hơi có nhếch nên Diệp Mục Tiên, anh muốn nói cái gì Diệp Mục Tiên nhò mắt, lớn tiếng liền nói Tao rất thưởng thức thực lực của mày Nếu như mày chịu đi theo tao Ta chẳng những tha thứ cho ảnh vì đã thương tao của mày, mà thậm chí còn có thể là nước mày lên, nếu như mày biết bố toàn là ai, ngoài hẳn rằng là sẽ biết, ta không chỉ có là mạnh miệng đâu, nhân ta làm chủ nhân, trở thành thuộc hạ của ta, mày sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, còn nếu như là kẻ thù của ta, đối đầu với ta đến cùng, bằng hữu người thân của mày đều chỉ có một con đường chết, ta thấy rằng mày thông minh như vậy hai cái, mày cứ chọn một đi Ý cười trong mắt của Trần Ninh càng ngày càng nút càng đậm. Anh quay đầu nhìn tới thập bát kỳ, bác cảnh, hỏi đám người của trợ vân. Anh ta muốn chúng ta phản bội thiếu soái, phản bội quân Bắc cảnh, các anh thấy như thế nào? Diệp Mục Thiên nghe câu này của Trần Ninh, còn tưởng rằng Trần Ninh đã đang cùng với cả 18 tên cường giả này thương lượng, đầu hàng dưới trướng của anh ta. Mắt của Diệp Mục Thiên sáng lên, nghĩ thầm quá là thú vị. Vì thế, hắn liền lớn tiếng nói với đám người của trợ vân. 18 người bọn mày có thể đối đầu với 2.000 thuộc hạ của tao Thực lực này tao cũng rất thưởng thức Bọn mày đều có thể cùng Trần Bắc đầu quân cho tao đi Không cần đi theo Trần Ninh nữa Qua một thời gian nữa thôi Cha tao lên làm quốc chủ rồi Trần Ninh cũng sẽ không có kết quả tốt đâu Bọn mày đi theo hắn cũng chẳng được cái gì cả Bọn mày cứ đi theo tao Chẳng những là có tiền mà hơn nữa Tao còn có thể cam đoan rằng Bọn mày ít nhất cũng sẽ lên được chức thiếu tướng đó Điều kiện này cũng đủ rồi đó Diệp Mục Thiên nói ra lời này liền khiến cho đám người của địch quân Cùng với cả Na Thành trở lên hợp mộ Bọn họ đều biết ở Trong quân đội hàm cấp tới cấp tá Cùng với cấp tướng vô cùng là khó đạt được Vô số người ở xa trường chém giết cả đời dâng hiến cả đời Cũng chưa chẳng có thể thăng lên được tới cấp tướng Hai cấp bậc này chính xác là cánh xa Một ở dưới đất một ở trên trời Cũng như là ước mơ nguyện vọng Của vô số quân nhân Mà hiện tại thì Diệp thiếu lại ra điều kiện lớn tới như vậy Chỉ cần đám người của Triệu Vân quy thuận anh ta Thì liền có cơ hội thăng lên tới các cấp tướng Ngay đến cả Trần Ninh Mà nghe thấy thì cũng không nhìn được nhíu mày. Không hổ chính là công tử của Diệp gia, Không hổ là con cháu của hạng các lão Khẩu khí cũng đã không giống người bình thường Chỉ một câu liền có thể ra được tới 20 vị tướng quân Diệp mục tiên nghe vậy liền nghĩ đám người của Trần Ninh đã là động tâm Anh ta vô cùng đặc ý nhìn tới Trần Ninh và đám người của Triệu Vân mỉm cười rồi nói Nếu như đồng tâm còn không mau quỷ xuống thêm một lòng trung thành với Tào Trần Ninh nhìn vẹt hiếc của đám người Triệu Vân Triệu Vân bước lên một bước đi về phía của Diệp Thiên chậm rãi nói Tôi không thể không thừa nhận điều kiện của anh quả thật khiến cho người khác đồng tâm bất quá dòng không sống với sắn họ sẽ không ngủ chung cùng chó các anh tính là cái thá gì chứ xứng để so với chủ nhân của chúng tôi sao chủ nhân của chúng tôi vĩnh viễn chỉ có một đó chính là chiến thần của hỏa thiếu soái của bắc cảnh lúc diệp mục thiên thấy triệu vân đi về phía của anh ta anh ta còn nghĩ rằng triệu vân đã động tâm chuẩn bị chính là người đầu tiên quỳ xuống thề trung thành với anh ta nhưng mà sau khi anh ta nghe được lời nói của triệu vân sắc mặt đắc ý liền đã đông cứng này anh ta vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn thấy triệu vân mày sắc mặt của triệu vân không thay đổi quỳ xuống Nói xong, một tay của Triệu Vân đặt lên vai của Diệp Mục Tiên, dùng sức nhấn một cái. Diệp Mục Tiên cảm thấy rằng tay của Triệu Vân giống như là một ngọn núi lớn, áp xuống. ép anh ta tới đến mức không thể đứng thẳng được, buộc một tiếng quỷ mạnh xuống dưới mặt đất. Đầu gối của anh ta lại bị thương, đau đến chảy cả nước mắt. Đám công tử quần áo nụa nà ở xung quanh cùng với cả La Thành và Địch Vân thì giận dữ sông đến. Mày dám động vào Diệp Thiếu, bọn tao liều mạng với cả mày. Nhưng mà hai tên còn chưa có kịp đến gần Thì đã bị Triều Vân đá bay rồi Bọn họ trúng một quyền vào ngực Miệng phun ra máu tươi để ngã ở trên mặt đất Bọn công tử còn lại nhìn thấy Sợ đến mức rằng không dám nộ rộn nữa Triều Vân nhìn về phía của Trần Ninh Nhẹ giọng để hỏi Thiếu ra đám người này xử lý như thế nào Dựa theo tính cách xưa nay của Trần Ninh Dẹp mục tiên một lần nữa Muốn hại người của nhà anh Anh cũng đã sớm đưa tiễn dẹp mục tiên lên đường bất quá lúc này đang là thời điểm đặc thù các lãnh đạo đều đang bận rộn cạnh tranh cái chức quốc chủ Trần Ninh không muốn ở thời điểm này gây chuyện lớn anh lạnh lùng để nói vẽ mỗi người một chân sau đó phái người đưa về để cho trưởng bối trong nhà bọn họ quản giáo thêm Trần Ninh vừa rất này thì sắc mặt của đám người dẹp phục thiên nhiên đã thay đổi hắn ta vừa giận vừa sợ bọn mày thử động đến tò xem thử xem thì thử xem Triệu Vân một cước đá ngã Diệp Mục Thiên, sau đó lại hung hăng đá thêm một cước vào đầu gối chân trái của anh ta. Một tiếng xương vỡ vụn vang lên, chân trái của Diệp Mục Thiên trực tiếp bị đá gãy. À, Diệp Mục Thiên như là một con lợn bị cắt tiết, hét lên thảm thiết một tiếng vang vọng. Triệu Vân cùng với cả 17 binh sĩ còn lại nhìn đi tới trước mặt của đám công tử còn lại, ra tay nhanh như chớp. tiếng xương gãy nối tiếp vang lên, kéo theo đó chính là một tiếng kêu gào thảm thiết. Đám công tử ở hiện trường rất nhanh Toàn bộ đã bị đánh gãy một chân Một đám te ngã ở trên mặt đất Thống khổ mà dền dị Trần Ninh nhìn tới chập mục thiên Ôm chân đau đớn ở trên mặt đất Hạn nhiên nói nhớ kỹ, quá tam ba bận Tôi đã tha cho anh tội chết hai lần rồi Nếu như còn lần sau Đừng nói rằng đến bố mẹ của anh Cho dù có là thần tiên hạ phàm Cũng không thể cứu được anh đâu Nói xong Trần Ninh dập tắt điếu thuốc ở trên tay Đứng lên thong dong rời đi Đám người của Diệp Mục Thiên rất nhanh Được quân khu của Trung Hải phái người Tống về thủ đô Giữa trưa ngày hôm sau Bệnh viện Đa Khoa, thành phố thủ đô Ở trong phòng bệnh cao cấp Diệp Mục Thiên nằm ở trên giường bệnh Ngực cùng với chân trái của anh ta Đều đã được quấn băng phải Hàng thành mặc áo khoác sám Cùng với cả Diệp Băng Tâm Mặc một thân sườn sám Thê hoa mẫu đơn Sắc mặt khó coi đứng ở bên cạnh sàng Trung quanh còn có rất nhiều cảnh vệ của hàng thành Còn có cả vệ sĩ của gia đình diệp băng tâm Diệp băng tâm nhìn tới con trai bị thương Thành thấy như vậy Ở trong lòng của bà ta đau đớn Con trai bà ta từ nhỏ đến lớn Chưa bao giờ phải chịu qua một loại thống khổ này Bà ta cảm thấy rằng trong lòng như là bị xuyên đâm vậy Hẳn không thể thay con trai bị thương Thay bảo bối của mình chịu đau đớn Bà ta quay đầu nhìn tới Hàng Thành Mở miệng rồi nói Tôi với ông ra ngoài nói chuyện đi Hàng Thành gật đầu Ông ta liền cùng với cả Diệp băng tâm đi ra khỏi phòng bệnh Đứng ở trên hành lang nhóm cảnh vệ của ông ta thì cùng với đám vệ sĩ của gia băng tâm đều tức thổi tránh xa gia băng tâm lạnh lùng liền nói con trai của ông bị người ta đánh thành tới như vậy ông đã tra của nó phải thay nó nấy lại công đạo chứ hàng thành trầm trọng nói lâu trước tôi đã không đồng ý để cho nó đi đối phó tống sinh đình sơ thần chứng minh rằng trần ninh không sẽ động vào mặc dù hiện tại trần ninh không có ở bên cạnh của tống sinh đình nhưng thuộc hạ của cậu ta cũng không dễ chọc Hiện tại, Mục Thiên đã bị cậu ta hại, mà muốn tôi phải làm sao đây? Diệp băng tâm lạnh lùng rồi nói, Nghiêm trị kẻ đánh người, đem người dám đánh thương con trai của chúng ta, toàn bộ bắn chết. Hơn nữa, những người này khẳng định rằng là do Tống Sinh Đình sai khiến, mới dám đụng tới con trai của chúng ta, cho nên cũng không thể buông tha cho con tiện nhân này, phải bắt cô ta này. Hạng Thành nắc đầu. Lần này, Lão Quốc Chủ tàn hằng cùng với cả một đám gia hỏa, Toàn lực đã ủng hộ cho Na Chí Tuyển tranh chức vị quốc chủ với tôi. Tinh được hiện tại của tôi không chủ yếu đều đạt vào việc cạnh tranh với Na Chí Tuyển. Thời gian này tuyệt đối sẽ không được gây phiền phức, cũng không được phát sinh xung đột với Trần Ninh nữa. gia băng tân cả giận nói, con trai của ông bị khi dễ thành tới như vậy, ông còn không dám tìm Trần Ninh với cả tống sinh đình báo thủ sao? Hạng thành liền nói, không phải không dám, mà lìa hiện tại không phải thời điểm. Chờ tôi trở thành quốc chủ kế nhiệm đến lúc đó, tính sổ với cả trận linh dòng. Dẹp băng tâm tức giận, ông vẫn ích kỷ như lúc trước, chỉ biết nghĩ cho mình. Ông vì tiền đồ của mình mà không có chịu bảo thù cho con, không cần tới ông, dẹp ra bọn tôi sẽ tự có cách. Nói xong, bà ta tức giận dậy. nhìn. Hàng thành như mày, ông ta biết rõ tính cách của vợ cũ của mình. Đừng nói rằng là bảo thù, chuyện gì bà ta đã quyết định thì không ai có thể khuyên can được. Ông ta cũng không có quá đại ý. Hiện tại mục tiêu hàng đầu của ông ta chính là cạnh tranh vị trí quốc chủ. Diệp gia muốn tìm trận Ninh cùng với Tống Sinh Đình để mà náo loạn thì cứ để cho bọn họ tự mình náo loạn đi. Ông ta cảm thấy rằng Trần Ninh, à tận bắc cảnh, nếu như Diệp gia thật sự muốn đối phó với Tống Sinh Đình, thật sự cũng dễ như trở bàn tay thôi. Thu này của con trai ông ta có thể là trả được. Diệp Bang Tâm vốn nổi tiếng cường thế cùng hai bao che khuyết điểm ở trong nội bộ các gia tộc quyền thế ở thủ đô. Mà ta rất nhanh đã dùng hành động để chứng minh Diệp Sa không dễ chọc. Mà ta tự mình mang theo rất nhỏ thuộc hạ của Diệp Sa đến thành phố Trung Hải của tỉnh Giang Nam tìm em trai Diệp Chấn Quân. Mà ta yêu cầu em trai của mình tìm bắt toàn bộ người đã đả thương con trai của mình. Tống Sinh Đình cũng không thể buông tha. Dẹp Trấn Quân chính là Thứ trưởng của Bộ An ninh Quân khu của tỉnh Giang Nam. Mọi người đều biết Bộ An ninh Ngoại trừ Bảo hộ thủ Trường cũng đã thực hiện những công việc trọng yếu ra, như chính là một chuyên môn xử lý các hành vi vi phạm quỷ luật của quân nhân. Dẹp Trấn Quân nghe thấy rằng Tống Sinh Đình đã sai trần bác cùng mấy binh sĩ đã thương cháu trai Dẹp Mục Thiên. Ông ta vô cùng phẫn nộ, xa vẻ mặt liền nói, Chị yên tâm, em nhất định sẽ bắt toàn bộ đám người này lại xử theo quân Pháp, bất luận Tống sinh đình có chút không tiện cô ta dù sao cũng chính là thiếu soái phù nhân em muốn động đến cô ta thì cũng có chút khó khăn diệp băng tông lạnh lùng điện nói cậu đem đám người đã thương con chị bắt lại là trước toàn bộ nghiêm trị đi con về phần Tống sinh đình chị sẽ đối phó với cô ta diệp chấn quân nghe vậy nhìn yên tâm lớn tiếng điện nói được em sẽ dẫn người đi chung Hải bắt toàn bộ đám hỗn đản đó lại Ông ta nói xong, lập tức dẫn theo mấy chục người của Bộ An ninh, lái xe quân dụng, hung hăng tới Trung Hải để bắt người. Mất khoảng 3 giờ sau, bọn họ đến căn cứ quân khu Trung Hải. Vương Đạo Phương biết rằng Dẹp Trấn Quân đến, liền vội vàng cho thuộc hạ mở cửa quân khu để nghênh đón. <cười> Dẹp Thủ trưởng, ngài sao đến Trung Hải vậy? Cũng không báo trước cho tôi. Một tiếng để tôi còn chuẩn bị tiếp đãi ngài chứ? Dẹp Trấn Quân lạnh lùng rồi nói, đừng có lắm chuyện với tôi. Hôm nay tôi đến thành phố này là để chấp hành nhiệm vụ, bắt một đám binh sĩ vi phạm quy luật nghiêm trọng về. Vương đạo phương khẽ nhíu mày, vi phạm quy luật nghiêm trọng không biết rằng người Diệp Thứ trưởng nói là ai. Một cấp dưới ở bên cạnh của Diệp Trấn Quân trầm sọng rồi nói. Hôm trước có mười mấy người ở đây đả thương người, đánh chết không ít quần chúng, còn đánh gãy chân một chân của Diệp Mục Thiên, Diệp ra nữa. Nhưng người này gọi là Triệu Vân, Vương Duệ, Dương Học Thành, vân vân. Thủ hạ của Diệp Trấn Quân một hơi đọc ra tới 18 cái tên. Vương Đạo Phương nghe xong liền dư mạnh. Chút cục ông cũng biết 18 binh sĩ mà Diệp Quân muốn bắt chính là thập bát kỵ Bắc Cảnh đang đóng quân ở đây. Vương Đạo Phương nhìn không được nói. Diệp Thủy Trường, 18 người này chính là quân nhân của Bắc Cảnh, là binh của thiếu soái đó. Diệp Trấn Quân hiếp mắt nói. Tôi không cần biết, bọn họ là người của ai? Ông không sao người ra, đến cả ông tôi cũng sẽ xử lý. Vương Đạo Phương nghe vậy, trong lòng liền bốc lên một ngọn lửa giận nhưng không có cách nào phát thác cả. Dù sao thì Dẹp Trấn Quân cũng chính là lãnh đạo của Bộ An ninh, chuyên môn là quản lý quân nhân. Nếu như Vương Đạo Phương trái với quy định, cũng sẽ là phải chịu quản giáo của Dẹp Trấn Quân. Vương Đạo Phương rơi vào tình thế khó xử, ông giao người thì cũng không được, mà không giao người thì cũng không được. Mà lúc này thì triệu Vân cùng với cả Thập Bát Kỵ lại chủ động đi đến. Vương Đạo Phương thấy rằng đám người của Triệu Vân đi ra, nên đã không nhịn được mà hạ giọng: "Các cậu đi ra đây làm gì?" Triệu Vân hướng tới Vương Đạo Phương, làm động tác chào của quân đội, sau đó nói: "Chúng tôi nghe nói có người của bộ An Ninh quân khu của Giang Nam đến để bắt chúng tôi, vì không muốn tướng quân khó xử nên chúng tôi tự mình đi ra." Diệp Chiến Quân cười lạnh: "Các người chính là kẻ đã đả thương cháu tôi, được lắm, nếu như các người đã tự mình chui vào lưới, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo." Người đâu Bắt toàn bộ bọn họ lại Đem đi Vừa mới rứt nói Người ở sau lưng của Diệp chiến Quân Đập tức chuẩn bị động thủ bắt người Chờ Vân lại liền nói Đợi đã Diệp chiến Quân nhò mắt Cậu còn muốn nói cái gì Chờ Vân đành đủ nói Chúng tôi là quân Bắc Cảnh Các người là người của Bộ An ninh Giang Nam Khi nào thì người của Bộ An ninh Giang Nam lại có quyền bắt binh sĩ Bắc Cảnh vậy Lúc này Vương Đạo Phương không nhịn được mở miệng Đúng vậy Diệp Tứ Trường dựa theo quy định Nếu như quân Bắc Cảnh có vấn đề Cũng nên là do Bộ An ninh của Bắc Cảnh xử lý Không đến phiên người của Giang Nam chúng ta phủ trách Diệp Trấn Quân hơi tức giận nói Vương Tướng Quân đang dạy tôi cách làm việc sao Vương Đạo Phương có chút xấu hổ Không dám Diệp Trấn Quân hừ nảnh Không dám thì tốt ngồi đâu bắt 18 tên này nảy Triệu Vân nhìn chằm chằm tới Diệp Trấn Quân Các người không có quyền bắt chúng tôi Hôm nay các người bắt chúng tôi E rằng là ngày mai các người phải hối hận đó. Diệp Trấn Quân cười nảnh, trong từ điển của Diệp Mỗ không có hai từ hối hận đâu. Ngược lại, ná đám khốn kiếp các người, đến cháu tôi cũng dám đụng sao? Trở về xem tôi thu thập các người như thế nào, bắt đi. Mấy chục người của Bộ An ninh tiến tới bắt giữ nhóm người của Triệu Vân. Nhóm người của Triệu Vân cũng không có phản kháng, mặc cho bọn họ bắt người. Vương Đạo vương chơ mắt nhìn thấy thật bắt kỳ, bác cảnh bị bắt đi. Ông vội phân phó. Nhanh nhanh, nhanh thông tin cho thiếu soái nói rằng người của Diệp Gia đã bắt thập bát kỵ đi rồi. Vâng tướng quân phòng khách tập đoàn của Linh Đại. Tống Sinh Đình mang theo trần ninh cùng với cả tần thiết, đang gặp mặt luật sư cậu Đức Trí của Diệp Gia. Cậu Đức Trí mang một cặp kính gọng vàng Cười nạnh đưa một phần thư luật sư đến trước mặt của Tống Sinh Đình, vành váo rồi nói. Xin chào Tống Tiểu Thư, tôi là luật sư của Diệp Gia, cậu Đức Trí. Tôi tới tìm cô Thay mặt sự ủy thác của dẹp băng tâm phụ nhân Gửi thư luật sư đến cho cô Tống sinh đình nhìn tới thư luật sư ở trên bàn kinh nghi bất định hỏi thư gì cầu đức trí đẩy gọng kính nói Là vì chuyện cô sai đám người của tràn bác đả thương diệp mục thiên thiếu gia Dẹp phụ nhân nói rằng cô phải đưa ra thảnh ý Bồi tượng tội nhận lỗi Hay nói như cách khác Nếu cô không có ra mặt Chúng tôi sẽ dựa theo pháp luật Kiện cô tội đả thương Diệp Thiếu Đến lúc đó e rằng là cô phải ngồi tù đó Tống Dinh Đình không có biết chuyện Trần Ninh đánh gãy chân của Diệp Mục Thiên Cô nghĩ đến chuyện đả thương Diệp Mục Thiên Chính là do Trần Bắc đánh anh ta Ở Vũ Hội Cô trầm giọng rồi nói Là Diệp Mục Thiên gây chuyện trước Anh ta là bị đánh Chính là giao rõ gặp báo Ông trở về nói với cả Diệp Phu Nhân Không cần phải dùng thư luật sư hồ giả tôi đâu Vô dụng thôi nhóm luật sư của công ty tôi có thể tiếp thư luật sư của các người nếu như bà ta vẫn cứ dây dề không dứt tôi sẽ trả lệnh chậu tập của tòa án từ bà ta cùng với cả bà ta đối chất ở trước tòa trần bắng tần tước tiến khách trần ninh cùng với cả tần tước tiến lên nói với cậu đức trí cô gì cậu đức trí căm giận Tống sinh đình cô dám không đặt sẹp ra khỏi mắt thấy thư luật sư của dẹp phu nhân cũng không có hối nối cô chờ đến lúc nhận nửa giận của dẹp phu nhân đi cô sẽ hối hận đó ông ta nói xong họ phi phò xòi đi trần ninh cùng với cả tần tướng theo cả cậu đức chí đi ra khỏi tòa nhà linh đại chăm chăm nhìn tới ông ta xòi đi trần ninh nhìn tới xe của cậu đức chí biến mất lạnh lùng xoài điện nói dẹp ra thật sự dây dưa không rất giỏi tần tướng hạ giọng thiếu soái còn có một chuyện phải báo cáo với ngài trần ninh quay đầu nhìn tới tần tướng chuyện gì tần tướng nói Thuộc hạ vừa nhận được tin Diệp gia đã bắt toàn bộ thập bát kỵ Bắc Cảnh đi rồi, nói rằng là phải nghiêm trị họ. Trần Ninh tức giận, tình huống gì đây? Tân Tước đem tin tức cô nhận được kể lại cho Trần Ninh biết. Sắc mặt của Trần Ninh lạnh lùng. Diệp gia là đang tìm muốn chết sao? Thành phố Thiên Hải, tỉnh Giang Nam, Bộ An ninh Quân khu Thiên Hải, Diệp chấn quân cùng với cả một đám thuộc hạ. Suốt đêm thẩm vấn thập bát kỵ của Bắc Cảnh Diệp chiến quân hít mắt nhìn thấy đám người của Chợ Vân lạnh nụng rồi nói Tôi hỏi các người một lần Hai ngày trước, suốt cuộc Các người ở câu lạc bộ Thiên Nhai Đại khai sát xới, đánh chết dân thường Còn đánh gãy chân của cháu trai tôi Diệp Mục Thiên Phải không? Chợ Vân trầm giọng nói Tôi đã nói rất nhiều lần rồi Chúng tôi là quân của Bắc Cảnh Ông là lãnh đạo bộ an ninh của Giang Nam Ông không có quyền bắt chúng tôi Càng không có quyền để mà thẩm lý phán quyết chúng tôi Diệp trấn quân liền quát: "Làm cái bộ an ninh chúng tôi chính là quản lý những binh sĩ làm loạn kỷ luật như là các người. Hiện tại tôi chỉ muốn câu trả lời, có có hay không?" Triệu Vân liền nói: "Nếu chúng tôi là kẻ tự nghi phạm luật, tự nhiên sẽ có bộ an ninh của Bắc Cảnh đến hỏi, không đến phiên tới rằng làm của các người ra mặt đâu." Phạch, Diệp trấn quân đập mạnh lên trên mặt của bàn trà, ở trong ly văn nước tùng thuế. sắc mặt ông ta xanh mét, trợn mắt nhìn tới đám người của Triệu Vân. Cầu quản chúng tôi là Bộ An ninh Bắc Cảnh hay là Bộ An ninh Sàng Lam cái gì chứ? Các người là kẻ tình nghi nên do chúng tôi quản. Hiện tại các người lập tức trả lời câu hỏi của tôi. Đây là lệnh. Quân hàm của Diệp Trấn Quân cao hơn so với cả thập bắt kỳ Bắc Cảnh hơn nữa. Dù sao ông ta cũng là lãnh đạo của Bộ An ninh Sàng Lam. Đám người của Triệu Vân chỉ có thể đáp. Hai ngày trước bọn tôi ở câu lạc bộ Thiên nhai chấp hành làm nhiệm vụ. Diệp Trấn Quân cả giận để nói. Các người đã thương cháu tôi, đánh chết nhiều người như vậy. Các người còn dám nói rằng là chấp hành nhiệm vụ, là ai sai các người làm như vậy. Nói, đám người của triệu vân nhớt mắt nhìn nhau, không ai mở miệng. Bởi vì do thiếu xoáy bọn họ sai nạn như vậy, nhưng bọn họ cũng không thể khai ra thiếu xoáy ra. Nhưng thật ra Dẹp Trấn Quân cũng không đặt hết niệm nghi nên trên người của Trần Ninh. Người ông ta hải nghi chính là Tống Sinh Đình, hắn lớn tiếng chất vấn. Có phải Tống Sinh Đình sai khiến các người không? Nếu như các người tương nguyên chỉ ra là Tống Sinh Đình, tôi có thể suy nghĩ về việc xử nhẹ các người. Triệu Vân liền nói, hành động đêm đó không phải rằng là lệnh của Thiếu soái Phu Nhân. Diệp Trấn Quân vốn sửa định, chỉ cần đám người của Triệu Vân thừa nhận là do Tống Sinh Đình sai khiến. Vậy ông ta liền có thể tố cáo Tống Sinh Đình tội lạm dụng chức quyền của chồng, sai khiến binh sĩ đại khai sát sới, giết oan mạng người, sau đó thì bắt giữ trị tội Tống Sinh Đình nhưng ông ta không nghĩ tới rằng Triệu Vân không có thừa nhận do Tống Xính Đỉnh sai khiến hắn ta tức giận để nói chết tiệt các người là quân của Bắc Cảnh nếu không phải rằng là do Tống Xính Đỉnh sai khiến vậy thì ai ra lệnh cho các người Triệu Vân bình tĩnh nói ông không cần phải hỏi đâu chúng tôi không thuộc về quản lý của ông ông không có quyền thẩm lý và phán quyết chúng tôi Tự do trở đi, mặc kệ ông có hỏi chuyện gì, chúng tôi đều sẽ không trả lời. Hoặc là ông thả chúng tôi ra, hoặc là ông giao cho chúng tôi bộ an ninh bắc cạnh xử lý. Ông không có quyền xử lý chúng tôi. Diệp Trấn Quân thấy rằng đám người của Chợ Vân từ đầu đến cuối vẫn không đặt mình vào trong mắt. Thì nhìn điên hết cả tiết lên. Ông ta giận dữ đến bật cười. cười. Tôi không có quyền xử lý các người. Cầu có tin rằng bây giờ tôi liền dùng quân pháp xử lý các người. Sau đó quay trăng đàm phán vài câu với cả phía bắc cạnh. Mọi chuyện đến như không có gì không Các người nghĩ rằng quân đội Bắc Cảnh sẽ vì mấy người mà làm loạn với tôi sao Đám người của Triệu Vân im lặng không nói Xem ra thì đám người của Triệu Vân thật sự là sẽ không nói chuyện tiếp với cả Diệp Trấn Quân rồi Diệp Trấn Quân thì hoàn toàn bị trọng chân Ông ta hư giận rồi hết lên Được không? Ông tin tôi sẽ không trị được mấy tên các cậu Ngay đâu? Trước tiên cứ đem cái tên Triệu Vân này ra ngoài bắn chết đi Triệu Vân nghe vậy như mày 17 người còn lại của thập bát kỳ đều phẫn nộ Có người nền quát Ông dám sao Diệp Trấn Quân cười nảnh <cười> Tôi chẳng những không dám bắn chết hắn Mà tiếp theo sẽ liền là tới được các người đó Nếu như còn không chịu khai ra tống dính đình Tôi liền sẽ đem các người bắn chết hết Thập bát kỳ có Bắc Cảnh Toàn bộ đều phẫn nộ cả giận rồi nói Chúng tôi là người của thiếu soái Bắc Cảnh Có giỏi thì ông giết hết chúng tôi xem Diệp Trấn Quân cười nảnh <cười> Như các người mong muốn thôi Người đâu, đem 18 tên này ra ngoài bắn chết. Tuân mệnh. Những tên nhúng ở xung quanh vài vác súng. Đàn đã lên nòng, lập tức vây quanh thập bát kỵ. Muốn đem toàn bộ bọn họ ra ngoài sửa bắn. Đám người của triệu vân kinh sợ, do dự, có nên phản kháng hay không. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng quát lạnh lùng. Dâng tay. Mọi người ở hiện trường nghe vậy, đều kinh ngạc, đều loạt quay về phía âm thanh. Chỉ thấy rằng một cô gái tư thế hiền ngang, oai vẻ, mặc quân trang trên mang theo giày đen ở trên môi là một nụ cười lạnh lùng tiêu sái tiến vào chính là tận thức diệp chiến quân kinh ngạc bất định nhìn tới tận thức cô là ai nơi này là bộ an ninh của quân khu giang nam vệ binh chịu trách nhiệm canh giữ ở bên ngoài ai dám cho cô đi vào tận thức lạnh lùng nói tôi là đội phó đội cảnh vệ bên cạnh của thiếu soái tận thức đội phó đội bảo vệ bên cạnh của trận đình diệp chiến quân nhíu mày Hóa ra là đội phó đội cảnh vệ bên cạnh của thiếu soái. Cô tới đây làm gì? Tần Tước liếc mắt nhìn tới thập bát kỵ một cái, lạnh lùng nói: Đến đem người của bác cảnh chúng tôi đi. Diệp chiến quân nhìn tới thập bát kỵ bác cảnh, sau đó cởi lạnh nói với cả Tần Tước: Thực sự nói, bọn họ ở giang nam đại khai sát giới, Trai với quân luật, tôi không thể để cho cô mang họ đi. Giọng nói của Tần Tước trở lên lạnh lùng. Bọn họ là người của quân Bắc Cảnh chúng tôi Cho dù bọn họ có sai Cũng phải do người của Bắc Cảnh chúng tôi quản Ông dựa vào đâu mà cho phép Tôi không dẫn họ đi đây Diệp chấn Quân nghiêm mặt Kêu căng để nói Dèo vào cấp bậc của tôi cao hơn cầu Tần Đức hư nảnh Ý của ông là muốn dùng cấp bậc đàn áp chúng tôi sao Diệp chấn Quân đắc ý nói Đúng vậy tôi chính là dùng cấp bậc đàn áp các người đó 18 thế này đã xác định rồi Nên Thiên Vương Lão Tử cũng không cứu được đâu Cô gái nhỏ à, hôm nay nếu cô dám ở trước mặt tôi, mang bọn họ đi, chúng tôi liền sẽ là ăn tường, ăn bà cần đó. Ngộ ý chính là, vốn là có nghĩa ăn thịt người, nghĩa bóng chỉ có sự là kinh tẳng, bận thiểu. Nó còn có một nghĩa khác, tức là thô tục, ăn người, ăn cả xít. Ông ta vừa mới giất này, tàn tước, liền lấy ra thứ gì đó, không hăng lém lên trên bàn, lạnh lùng nói Vậy ông chuẩn bị ăn cho đủ đi, nhìn xem đây là cái gì. Diệp Trần Quân kinh hãi lắp hấp theo bản năng vươn ra nhận lấy thứ của tần tướng vừa ném ở trên mặt bàn kia. Hắn ta kinh ngạc phát hiện đó chính là một phong thư, chính xác hơn chính là một phong thư thông báo. Diệp chấn quân kinh nghi bất định mở ra. Ở bên trong chính là thư thông báo triệu hồi binh sĩ. Gửi Bộ An ninh quân khu Giang Nam. Bộ quân của Bắc Cảnh có 18 binh sĩ vương bài bao gồm nhóm người của Triệu Vân đang đóng quân ở tại quân khu Giang Nam. Hiện nay tôi có nhiệm vụ trọng đại cần triệu hồi 18 binh sĩ khẩn cấp trở về Bắc Cảnh. Bất cứ cá nhân, đơn vị nào cũng không được phép gây cản trở Tổng chỉ huy quân Bắc cảnh chợt đình Dẹp Trấn Quân khiếp sợ nhìn thấy thư triệu hồi binh sĩ ở trong tay Tay khẽ run lên Tân Tức hiếp mắt lạnh lùng rồi nói Dẹp Tứ trưởng ông nhìn cho rõ xem đây có phải rằng là Thư triệu hồi binh sĩ của thiếu soái chúng tôi hay không Sao mặt của Dẹp Trấn Quân có coi rồi nói Thấy rõ rồi, Tân Tức nên nói Vậy bây giờ tôi có thể dẫn người đi chưa Diệp Chiến Quân cắn răng, rõ ràng không muốn thả người. Tàn Tước nạnh nùng liền nói: Diệp thứ trưởng, quân Bắc Cảnh của chúng tôi có nhiệm vụ trọng đại, ông không thể nằm hỏng thay cơ. Ông biết rõ tội nằm hỏng thay cơ chiến đấu chính là tội gì rồi chứ? Sắc mặt của Diệp Chiến Quân kịch biến, ông ta nghẹn thức rồi nói: Thả người, thả bọn họ đi. Nhóm người ở hiện trường vội vàng thả nhóm người của triệu phần ra. Tàn Tước thấy thế thì cười cười, mang theo thập bát kỵ Bắc Cảnh giải đi. Thời điểm trước khi đi. Tần tướng còn quay đầu lại khẽ cười nói, "Dẹp thứ trưởng, người tôi dẫn đi đó ăn tường ăn tam cần, ông cứ từ từ mà ăn." Dẹp trấn quân nghe vậy thì nháy mắt liền đã lập tức đỏ bừng và sẵn sử. Tần tướng thì cùng với cả tập bát kỵ Bắc Cảnh a ha cười chội xải đi. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập này đến đây xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo của bộ truyện này nhé.